Lâu lắm rồi mới thấy trời mưa, ánh sáng khá hiền hòa và dịu nhẹ. Tôi cảm thấy ấm áp và thoải mái trong ngôi nhà xây bằng đá nguyên khối rộng lớn hiện đại này, với Christian nằm kế bên. Tôi duỗi chân tay và quay sang người đàn ông hấp dẫn bên cạnh. Mắt anh choàng mở ra, anh chớp mắt ngái ngủ. "Chào anh." Tôi mỉm cười, vất ve khuôn mặt anh và cúi xuống hôn anh. "Chào em yêu." Anh thường thức dậy trước khi đồng hồ kêu. Anh thỉ thầm vẻ băn khoăn Anh hẹn giờ sớm quá Đúng thế đấy cô Stilly Christian cười tươi Anh phải dậy rồi Anh hôn tôi rồi ngồi dậy Và ra khỏi giường Tôi lại nằm phịch sông gối Wow, thức dậy vào một ngày đi làm Bên cạnh Christian Grey Làm thế nào mà tất cả những chuyện này Lại xảy ra nhỉ Tôi nhắm mắt lại và ngủ mơ Nào, đồ ham ngủ Dậy thôi Christian cúi xuống tôi, anh đã cạo râu sạch sẽ, thơm tho, ừ anh ấy có mùi thơm quá. Với chiếc áo sơ mi trắng và áo vest đen không cà vạt, vị CEO đã trở lại. "Chúa ơi, trông anh ấy như thế này cũng rất đẹp trai." "Sao thế?" anh hỏi. "Em ước là anh sẽ quay trở lại giường." Môi anh hé ra, ngạc nhiên trước sự quyến rũ của tôi và anh mỉm cười gần như là e thẹn. Em tham lam quá đấy, quý cô ạ. Ý tưởng đó rất hấp dẫn, nhưng anh có một cuộc họp lúc 8:30 nên anh phải đi bây giờ. Ôi, vậy là tôi đã ngủ thêm được 1 tiếng nữa hay đại loại vậy. Khỉ thật, tôi lao ra khỏi giường trước sự ngạc nhiên của Christian. Tôi tắm và thay quần áo rất nhanh, mặc đồ đã chuẩn bị sẵn ngày hôm qua, mặc một chiếc váy ôm liền thân màu xám, một chiếc áo lụa màu xám nhạt và đôi giày cao gót màu đen. Tất cả đều nằm trong tủ quần áo mới của tôi, tôi chải tóc và buộc nó lên, sau đó đi ra phòng ăn lớn, không biết mình phải chờ đợi điều gì, tôi sẽ quay trở lại làm việc thế nào nhỉ? Christian đang nhấp cà phê ở quầy ăn sáng, bà Jones ở trong bếp đang làm bánh kếp và thịt muối. Trông em đẹp lắm, Christian thì thầm, vòng một cánh tay quanh tôi, anh hôn tôi vào sau tai, liếc mắt nhìn, tôi bắt gặp nụ cười của bà Jones, tôi đỏ mặt Chào cô Stili. Bà nói khi đặt đĩa bánh kẹp và thịt muối trước mặt tôi. Ồ, cảm ơn chào bà. Tôi lẩm bẩm. Ê ơi, tôi có thể quen với chuyện này mà. Cộng Grey nói, cô muốn mang đồ ăn trưa đi làm, cô muốn ăn gì? Tôi liếc nhìn Christian, anh đang cố không cười tự mãn. Một chiếc sandwich ạ, salad nữa. Tôi không quan trọng lắm đâu. Tôi cười tươi với bà Jones. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa để cô mang đi, thưa cô. Làm ơn mà, bà Jones, gọi tôi là Anna được rồi. Anna, bà mỉm cười và quay về pha trà cho tôi. Wow, chuyện này tuyệt quá. Tôi quay lại và hắt đầu về phía Christian, thách thức nào, buộc tội em tán tỉnh bà Jones đi. Anh phải đi rồi em yêu ạ, Tyler sẽ quay lại và đưa em đến chỗ làm với Charles. chỉ đưa đến cửa thôi đấy. Được, chỉ đưa đến cửa. Christian lườm, "Tuy nhiên, em vẫn phải cẩn thận nhé." Tôi liếc nhìn quanh và phát hiện ra Taylor đang đứng ở lối ra vào. Christian đứng lên và hôn tôi, túm lấy cằm tôi. "Sau nhé, bé yêu. Chúc anh một ngày làm việc tốt lành, anh yêu." Tôi nói với theo anh, anh quay lại, nở một nụ cười mê hoặc rồi đi. Bà Jones Đưa cho tôi một cốc trà Và đột nhiên tôi thấy lung túng Khi chỉ có hai chúng tôi Bà làm cho Christian được bao lâu rồi ạ Tôi hỏi Cho rằng mình nên hỏi chuyện gì đó Bốn năm gì đó Bà thoải mái nói khi chuẩn bị đồ ăn trưa Cho tôi đem đi Bà biết đấy Tôi có thể tự làm mà Tôi thỉ thầm thấy xấu hổ khi bà ấy làm việc đó cho mình Cô ăn sáng đi cô Anna Đây là việc của tôi mà Tôi thích nó Tiết chăm lo trong người khác, ngoài Taylor và cậu Grey cũng rất vui. Bà mỉm cười rất ngọt ngào với tôi, má tôi đỏ lựng lên vì hài lòng và tôi muốn tấn công người phụ nữ này bằng một tràng câu hỏi. Bà ấy hẳn phải biết rất nhiều về anh chàng lắm chiêu và mặc dù cung cách của bà ấy ấm áp và thân thiện, nó cũng rất chuyên nghiệp. Tôi biết mình sẽ chỉ làm cả hai xấu hổ nếu tôi bắt đầu tra hỏi bà ấy. nên tôi hoàn thành bữa sáng của mình trong sự yên lặng khá dễ chịu, chỉ ngừng lại khi bà ấy hỏi xem tôi thích ăn món gì cho bữa trưa. 25 phút sau, Sao ơ xuất hiện ở lối vào phòng ăn lớn, tôi đã đánh răng và đang chờ để đi, tum lấy túi đồ ăn trưa màu nâu, tôi thậm chí còn không thể nhớ là mẹ tôi đã từng làm điều này cho mình khi nào. Tôi đi cùng Sao ơ xuống tầng 1 bằng thang máy. Anh ta cũng rất ít nói, chẳng để lộ ra điều gì. Tyler đang chờ trong chiếc Audi và tôi trèo lên ghế hành khách khi so ơ mở cửa. Chào anh Tyler, tôi vui vẻ nói. Cô Steele, anh ta mỉm cười. Tyler, tôi xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua và những lời nhận xét không thích đáng của mình. Tôi hy vọng mình đã không gây rắc rối gì cho anh. Tyler câu mẩy bối rối với tôi qua gương chấu hậu khi anh ta lái xe ra đường Sittal. Cô Steele, tôi hiếm khi gặp rắc rối lắm. anh ta nói vẻ trấn an. Ồ oh, tốt. Có lẽ Christian đã không dạy la anh ta, vậy là chỉ có tôi thôi, tôi nghĩ chua chát. Tôi rất vui khi biết điều đó, Taylor, tôi mỉm cười. Jack nhìn tôi chằm chằm ra vẻ đánh giá hình thức của tôi khi tôi đi về phía bàn làm việc của mình. Chào Anna, cuối tuần vui chứ? Vâng, cảm ơn anh, còn anh? Tất cả, cô ngồi đi. Tôi có việc cho cô làm đây." Tôi gật đầu và ngồi xuống trước máy vi tính, cứ như là lâu lắm rồi tôi mới đi làm vậy. Tôi bật máy tính và khởi động chương trình email và tất nhiên là có email từ Christian rồi. Từ Christian Grey, chủ đề: Sếp, ngày: ngày 13 tháng 6 năm 2011, 8 giờ 24 phút, đến: Anastasia Steele. Chào buổi sáng, cô Steele. Em chỉ muốn cảm ơn em vì cuối tuần tuyệt vời vừa rồi. Mặc dù đã có chuyện kịch tính đó, anh hy vọng em sẽ không bao giờ ra đi, không bao giờ. Và anh chỉ muốn nhắc em rằng tin tức về SID bị phong tỏa trong 4 tuần. Xóa email này ngay khi em đọc xong nó. Anh của em, Christian Grey, CEO và sếp của sếp của sếp của em, Grey Enterprise Holdings Inc. Các bạn đang nghe chuyện tại trên audio từ Mike Izett. cho các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mong là tôi không bao giờ ra đi ư? Anh ấy muốn tôi chuyển đến ư? Quỷ thần ơi, tôi gần như không hiểu anh ấy nữa. Tôi nhấn nút xóa. Từ Anastasia Stili, chủ đề hóng hách, ngày ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9:03 đến Christian Grey. Thưa ngài Grey, anh đang mời em chuyển đến ở với anh ư? và tất nhiên, em nhớ rằng bằng chứng về khả năng quấy rối khủng khiếp của anh đã bị phong tỏa thêm 4 tuần nữa. Em có cần viết một tấm xét cho cùng nhau đương đầu không nhỉ? Xin đừng xóa email này, hãy trả lời nó. E I A X X X Anastasia Stily, trợ lý của Jack Hay, biên tập viên ủy nhiệm SIP. Anna, Jack làm tôi giật nảy mình. Dạ, tôi đỏ mặt phải xách cau mày với tôi. Mọi chuyện ổn cả chứ? Vâng ạ. Tôi lụp tung đồ và cầm cuốn sổ tay vào văn phòng anh ta. "Tốt, có thể cô vẫn nhớ là tôi chuẩn bị đến hội nghị về xuất bản tiểu thuyết ở New York vào thứ năm. Tôi có vé và chỗ đặt trước, nhưng tôi muốn cô đi cùng tôi." "Đến New York ấy ạ?" "Phải, chúng ta cần phải đi vào thứ tư và ở đó qua đêm. Tôi nghĩ cô sẽ thấy đó là một trải nghiệm mang tính giáo dục cao." Mắt anh ta tối lại, khi anh ta nói điều này nhưng nụ cười của anh ta lại rất lịch sự. Cô có thể sắp xếp việc đi lại được không và đăng ký thêm một phòng nữa ở khách sạn mà tôi chuẩn bị đến nữa. Tôi nghĩ Saprina, trợ lý trước đây của tôi, đã để lại tất cả những thông tin ở đâu đó. Được ạ. Tôi uể oải nhìm cười với rách. Khỉ thật, tôi lây bước về bàn làm việc, chuyện này sẽ không ổn lắm với anh chàng lắm chiêu, nhưng sự thật là Tôi muốn đi, chuyện đó có vẻ là một cơ hội thực sự và tôi chắc chắn là mình có thể tránh xa Jack nếu đó là động cơ ngầm của anh ta. Quay trở lại bàn, tôi thấy có thư hồi đáp của Christian. Từ Christian Grey, chủ đề Anh mà hống hách á, ngày ngày 3 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 07 phút đến Anastasia Steele. Đúng, em đồng ý nhé. Christian Gray, CEO Gray Enterprise Holdings Inc. Trời ạ, anh ấy muốn tôi chuyển đến thật. Ôi Christian ơi, vẫn còn sớm quá mà. Tôi cụp đầu lên tay để cố trấn tĩnh lại. Đây là tất cả những gì tôi cần sau kỳ nghỉ cuối tuần kỳ lạ vừa rồi. Tôi nghĩ chưa có lấy một giây nào để cho mình suy nghĩ thâu đáo và hiểu tất cả những gì mình mới trải nghiệm và khám phá trong hai ngày vừa qua. Từ Anastasia Stili chủ đề chủ nghĩa flin ngày ngày 13 tháng 6 năm 2011 9:20 đến Christian Gray Christian chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đi trước khi chạy nhỉ tối nay chúng ta bàn về chuyện này được không anh em được mời đi dự một hội thảo ở New York vào thứ năm có nghĩa là qua đêm ở đó vào thứ tư em nghĩ là anh nên biết AX Anastasia Stili trợ lý của Jack Hai, biên tập viên ủy nhiệm S.I.B. Từ Christian Grey, chủ đề Cái gì cơ? Ngày, ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 21 phút, đến Anastasia Steele. Được, tối nay chúng ta nói chuyện. Em sẽ tự đi à? Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Từ Anastasia Steele, chủ đề không được viết hoa kiểu quát tháo sấm sượng như thế vào một buổi sáng thứ hai, ngày ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 30 phút đến Christian Grey. Tối nay chúng ta nói chuyện này được không? AX từ Christian Grey, chủ đề em vẫn chưa biết quát tháo là gì đâu. Ngày ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 35 phút đến Anastasia Steele. Nói cho anh biết Nếu là đi với thằng D tiện làm cùng cho em thì câu trả lời là không, bước qua sát của anh đã. Christian Gray, CEO Gray Enterprise Holdings. Tìm tôi trùng xuống, khỉ thật, cứ như anh ta là bố tôi vậy. Từ Anastasia Steele, chủ đề, không, anh mới là người chưa biết quát tháo là gì. Ngày, ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 46 phút, đến Christian Gray. Phải, em đi với Jack, em muốn đi, đó là một cơ hội tốt cho em và em chưa bao giờ đến được New York. Đừng có nổi cơn tam bành lên như thế. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hai, biên tập viên ủy nhiệm SIP. Từ Christian Grey, chủ đề. Không, em mới là người chưa biết quát tháo là gì. Ngày ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 50 phút đến Anastasia Steele. Anastasia, anh chẳng lo quái gì đến cơn giận của mình hết. Câu trả lời là không. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. "Không!" Tôi hét vào máy tính, làm cho cả văn phòng yên lặng và nhìn tôi chằm chằm, rách hếch mắt nhìn từ văn phòng của anh ta. "Mọi chuyện ổn cả chứ Anna?" "Vâng ạ, tôi xin lỗi." Tôi lẩm bẩm, "Tôi ờ uh, chỉ vừa mới khâm lưu một tài liệu thôi." Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Anh ta mỉm cười với tôi, nhưng vẻ mặt rất đâm chiêu. Tôi hít mấy hơi thật sâu và nhanh chóng đánh một thư trả lời. Tôi điên lắm rồi. Từ Anastasia Steele, chủ đề Đồ lắm chiêu. Ngày, ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 55 phút, đến Christian Grey. Christian, anh cần phải bình tĩnh, em sẽ không ngủ với Jack. Thề có tất cả trẻ ở Trung Quốc chứng giám. Em yêu anh, có một điều diễn ra khi người ta yêu thương nhau, họ tin tưởng nhau. Em không nghĩ là anh sẽ ngủ, phát vào mộng làm tình hay đánh người khác nào. Em đặt niềm tin cậy và chung mong ở anh, làm ơn hãy sự sự lịch sự như thế với em. Anna, Anastasia Styli, trợ lý của Jack 2, biên tập viên ủy nhiệm SIB. Tôi ngồi chờ thư trả lời của anh ta, chẳng có gì cả. từ gọi cho hãng hàng không và đặt vé cho mình, đảm bảo là mình ngồi cùng chuyến bay với Rex. Tôi nghe tiếng thông báo email mới. Từ: Lincoln Elena, chủ đề: Hẹn ăn trưa ngày ngày 13 tháng 6 năm 2011, 10 giờ 15 phút đến Anastasia Stily. Anastasia thân mến, tôi thực sự muốn ăn trưa cùng cô. Tôi nghĩ chúng ta đã hiểu lầm về nhau rồi, tôi muốn đính chính lại chuyện đó. Tuần này có lúc nào cô rảnh không? Elena Lincoln, quỷ thần ơi, không phải là bà Robinson đấy chứ? Làm cái quái nào mà bà ta lần ra địa chỉ email của tôi thế không biết. Ngày hôm nay còn có thể tồi tệ hơn được nữa không?